các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm net trả nợ cho tao trả nợ cho tao giọng nói của con quỷ lại vang lên thế nhưng bây giờ nó không phải là thân phận một mụ già nữa nó đã nổ lộ ra giọng khủng khủng khủng khủng của loài dã thú không tao tao sẽ không để cho mày bắt con tao đi đổ ác quỷ mày cút đi mày cút đi lão bạt cầm cây kéo ở trong tay khô khoáng loạn xả còn chưa kịp quơ trúng cái gì thì tay lão như bị ma xuôi quỷ khiến ném phăng cái kéo qua một bên cắm thẳng vào mặt tường lão bạt hãi lắm lão vội vàng ôm bức tranh con mình vào lòng chạy sồng sọc về phòng ngủ một tay đóng chốt cửa khóa chặt cảm thấy không yên tâm lão gắng sức đẩy luôn cả cái tù nhỏ Lẫn cái giá sách chặn lại ở trước cửa Bây giờ yên tâm phần nào Lão thở ra một hơi nặng nề Tiến về cái giường Nơi đặt bức tranh của thằng cu Toàn Nằm bệt xuống Lão không biết phải làm sao để mà cứu nó Bây giờ nhìn gương mặt sợ hãi tột độ của đứa con ở trong tranh Mà trong lòng lão đau nhói Toàn ơi Con có còn, còn, còn, còn sống không Toàn ơi Nói nói bố nghe đi con có còn sống không Toàn ơi Toàn ơi Toàn ấy thế nhưng Đứa con của lão không đáp nữa Nó cứ đứng yên ở đó Trong bức tranh Bàn tay như chơi với Gương mặt không đổi một chút thái độ Lão bạt đã có phần bất lực Lão đặt bức tranh qua một bên Ngẫm nghĩ những chuỗi ngày qua Thực sự lão đang phải đối mặt với thứ gì đây Những tưởng Cuộc sống nơi phố thị này sẽ thay đổi cái nỗi cơ cực. ấy thế nhưng những thứ lão đánh đổi làm sao lại có thể đắt đến như thế? Nhà lầu xe hơi. Một công việc với thu nhập hậu hĩnh. Liệu có xứng đáng để lão đánh đổi lấy đứa con này không? Lão nghĩ liệu rằng nếu như đêm hôm đó lão vẫn chọn ở lại khu ổ chuột dơ giấy. Lão không chấp nhận điểm chỉ vào tờ giấy kia. Thì liệu mọi thứ có tồi tệ như vậy hay không? ấy thế nhưng lão cũng phải đánh đổi. Nếu lúc đó lão không chấp nhận giao kèo kia thì có lẽ bây giờ thì con lão cũng vẫn cứ chết vì căn bệnh phổi quái ác. Lão làm như vậy là đúng hay là sai? Hàng nước mắt lăn dài trên má bây giờ cả người lão như không còn một chút sức lực nào cả. Nhìn bức tranh rồi nhìn về phía cửa phòng trong đầu của lão bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Lão móc từ trong túi quần ra cái điện thoại bấm một dãy số, là số của người hôm nay đã cùng lão đi xem nhà. May mắn là cuộc gọi vẫn thông. Alo. Ông gọi chúng tôi giờ này có việc gì đấy? Chúng tôi đã nói là ngày mai sẽ chuyển tiền cho ông rồi cơ mà. Đầu dây bên kia vang lên giọng của người phụ nữ, lão bạt không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề. À. Tôi tôi tôi xin lỗi, tôi tôi làm phiền vợ chồng anh chị giờ này. Những những cốt là tôi muốn hỏi về vị vị chiêm tinh ngày hôm nay đi với anh chị. Liệu anh chị có thể cho tôi địa chỉ và số điện thoại của người ấy được không? Nghe lão hỏi thế, người kia đáp: "Địa chỉ thì tôi cũng có thể cho, nhưng vị này không sống theo lối hiện đại, không có dùng cell phone." Lão bạt có chút thất vọng, giọng nói trùng xuống: "Thế thế cho tôi địa chỉ cũng được. Tôi tôi có việc gấp." Muốn đi tìm người này Người đàn bà kia vui vẻ Nói cho lão Đến cuối cùng còn thêm một câu À mà bà nói sớm hay muộn gì Ông cũng sẽ đến tìm bả. Nếu như ông Muốn đi thì kêu ông mau đi đi Chứ không kẹo không kịp Tôi thì tôi cũng chẳng hiểu là sao cả chị, chị nói sao Thì bà nói như vậy đó Nhưng mà tôi thấy Ông không phải là người cuồng tín. Cho nên cũng không có nói lại với ông. Vậy thôi, nếu như ông có cái việc gì thì ông cứ đến đó tìm. Có lẽ bây giờ bà đang chờ ông đó. Nói đến ấy, người phụ nữ bên kia cúp máy. Lão bạt có phần tức đến nghẹn họng. Giá như con mụ này nhắn cho lão sớm hơn thì đâu có xảy ra những tình cảnh như thế này. Thế nhưng bây giờ làm sao để ra khỏi nhà? Lão bạt nghĩ bụng. Nhìn trái nhìn phải một hồi ôm lấy bức tranh của thằng cu toàn đi đến bên cánh cửa sổ. Nhìn về tấm kính cửa, lão biết thứ bí ẩn đang thao túng nỗi sợ hãi trong lòng của lão, đã khóa chặt hết mọi lối ra vào trong nhà. ấy thế nhưng, lão vẫn muốn thử. Lão bà thở hắt ra một hơi, dùng cánh tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net